Phách thiên lôi thần, tiêu tiềm. Chương 4, việc không ai quản lý, 2 năm trước, tờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz thời gian 00 giờ 07 phút 49. Chương 4, việc không ai quản lý, hả? Hai người ngơ ngác lùi về sau. Hai người tuy rằng không biết lôi tinh phong thực lực. Nhưng nhìn đến kim đại á đối với hắn rất cung kính. Cũng là biết lôi tinh phong thực lực siêu cường Người như thế muốn bóp chết bọn họ Quả thực quá dễ dàng Không dám, không dám Hai người bị triệt để làm cho khiếp sợ Lôi tinh phong Được Sống sót không dễ dàng Đừng cả ngày gọi đánh gọi dết Ta liền kỳ quái Mới là ngẳng luân sư Liền cảm thấy vô địch thiên hạ sao Càng là cấp cao chân nhân Càng là không tùy tiện ra tay Đều biết một khi chiến đấu với nhau Sinh tử ngay ở cây nào cũng được trong lúc đó Trái lại là người tu luyện cấp thấp Khá là trắng trợn không kiêng rẻ Bọn họ tranh đấu càng thêm nghị liệt điểm Diêu xuyên cùng Chu Cam đã không có tiếp tục đấu nữa ý nghĩ Có lôi tinh phong cao như vậy dai chân nhân kinh sợ, Bọn họ cũng không dám sàng bậy Lôi tinh phong các ngươi nơi này thuộc về thế lực kia Diêu xuyên Chúng ta nơi này thuộc về việc không ai quản lý khu vực Không có ai đến khống chế Vừa vặn tại mấy phe thế lực đá ra Vì lẽ đó nơi này không có ai quản Lôi tinh phong Chẳng trách Cấp cao không đến Liền bị các ngươi chiếm tiện nghi Ăn Ta rõ ràng, nếu như là mật luân sư, tùy tiện tìm một chỗ, cũng so với nơi này mạnh nơi này nhìn qua không sai. Thế nhưng không chịu nổi bất kỳ một nhà thiết lực truy cứu, tối thiểu mật luân sư không muốn mạo này nguy hiểm. Bởi vậy cũng là các ngươi sẽ cướp giật bản địa quyền khống chế. Diêu Xuyên nói. Vâng, nơi này cũng chính là chúng ta những này ngằn luôn sư xét liều mạng tranh đoạt Hắn oán hận xem chu Cam một chút chu Cam không chút nào yếu thế nhìn chăm chú trở lại Hắn mới không sợ siêu xuyên Lôi tinh Phong buồn cười Nói đừng chừng mắt Mưu mô hạt trâu rơi ra đến Kim đại á đám người nhất thời cười Phong ưng nói Hai thằng nhóc rất thú vị Rất có chút tinh thần chiến đấu Không sai, không sai. Ha ha, hai người nhất thời thành thật. Lôi tinh phong nói gần nhất có tin tức gì không có. ăn ta nói chính là liên quan với người tu luyện tin tức, bất cứ tin tức gì cũng có thể. Hắn không có hỏi lôi bảo lão nhân cùng tiên nhang phái xung đột sự tình. Là bởi vì hắn tin tưởng, hai người này cấp độ quá thấp. Căn bản là không thể tiếp xúc được cấp độ này đến. Diêu xuyên, không có cái gì thứ tin tức hắn nói đơn giản một hồi. Đa số là một ít chuyện nhỏ, tỉ như chu vi mấy cách tông môn giới thiệu sơ lược. Còn có một chút chuyện vặt vãnh sự tình, đều không phải lôi tinh phong quan tâm. Lôi tinh phong có chút bất đắc dĩ Ánh mắt của hắn chuyển tới chu cam trên người Nói ngươi có cái gì muốn nói sao Chu cam rất muốn nói gì Nhưng là hắn cũng không biết lôi tinh phong muốn giải cái gì Chỉ có thể lắc đầu Ta cũng không biết có cái gì muốn nói Kim đại A khuyên bảo A phong bọn họ chỉ là cấp thấp người tu luyện Sẽ không giải bao nhiêu tình huống Lôi tinh phong vốn là cũng không có hy vọng được tin tức gì Chỉ là không hỏi một chút Trong lòng không cam lòng mà thôi Hắn gật đầu Vậy cho dù ăn Hai người các ngươi định làm như thế nào Chờ chúng ta đi tiếp tục giết sao Diêu xuyên ta cũng không muốn chém giết ai Nhưng là hắn sẽ không đáp ứng Một chậu nước bẩn trước tiên rồi đa qua Chu cam tức giận đến trực trừng mắt Hắn nói Nơi này nguyên bản là địa bàn của ta Con mẹ nó ngươi thừa dịp ta ra ngoài Dẫn người chiếm nơi này Ta đương nhiên muốn đoạt lại Hai người lại bắt đầu cãi vã Lôi tinh phong bưng cái chán Nói tất cả câm miệng Nhất thời yên lặng như tờ Hai người một câu nói cũng không dám nói Đều nhìn ra lôi tinh phong có chút nổi nóng Lại xào xuống phòng chừng phải bị lôi đình đả kích Lôi tinh phong nói Cũng đừng tranh Hai người các ngươi hợp tác Chiếm cứ nơi này Ăn Như vậy các ngươi giúp ta ở đây thu thập gạo thơm Mật ong Mứt hoa quả Làm quả loại hình đồ ăn Ta dùng luôn hoàn thanh toán Hai người trên mặt vui vẻ Vì là cấp cao chân nhân phục vụ Vậy cũng là một cái chuyện thật tốt Hai người đồng thời thi lễ Tuân mệnh Tiền bối Chu cam cẩn thận từng ly từng tí một hỏi Cái kia tiền bối cái này Cái này luôn hoàn là món đồ gì Đáng thương hắn liền ngay cả luôn hoàn Vẫn là lần đầu tiên nghe nói Căn bản là không biết đồ chơi này có bao nhiêu quý giá Phong Ung giải thích luôn hoàn, khà khà, ta đến giải thích một chút. Chu Cam cùng Diêu xuyên vỉnh tai lên cẩn thận nghe. Phong Ung, các ngươi hiện tại là ngàn luân sư, muốn thăng cấp đến vạn luân sư, phỏng trừng nếu không không bao lâu. Nếu như lúc tu luyện, dùng luôn hoàn phụ trợ, không chỉ thời gian sẽ rất lớn rút ngắn, hơn nữa sẽ không có bình cảnh trở ngại. Có thể nhanh chóng thăng cấp Hai người không tự chủ được há to mồm chu cam Thậm chí rất không có phong độ chảy xuống ngụm nước Phong ưng nói tiếp Đặc biệt là cấp thấp người tu luyện Dùng luân hoàn hiệu quả tốt vô cùng Tỷ như các ngươi hiện tại Một luân hoàn là có thể tăng lên một đoạn giải tu vi Nếu như các ngươi bản thân tích lũy rất nhiều Khả năng chỉ cần một quả luân hoàn Liện có thể thăng cấp đến vạn luân sư Khà khà Kim Đại Á bổ sung một câu Nếu như các ngươi ủng có rất nhiều luân hoàn Coi như thăng cấp đến một khâu chân thân Cũng không phải là không có hy vọng Khối này thứ bính ném đi Nhất thời liền đem hai người đánh ngất Đời này đều chưa hề nghĩ tới mình có thể tu luyện tới chân nhân trình độ Nhiều nhất giấc mơ cũng có điều là đời này đạt đến mật luôn sư Hai người con mắt đều màu đỏ Cơ hội như thế nếu như không nắm lấy Hai người chính mình cũng sẽ điên mất Còn chiến lính thì chấn nhỏ cái gì Vậy căn bản liền không đáng nhắc tới Kim đại á tiện tay liền lấy ra hai viên luôn hoàn Thứ này Hắn muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu Bởi vì cửa hoàn chân nhân chính mình là có thể ngưng tụ vô số luôn hoàn. Hắn nói, chính mình thử xem, nhìn hiệu quả. Lôi tinh phong nói, ngồi xuống tu luyện, trong tay nắm luôn hoàn. Hai người căng thẳng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Nhất thời hai người đều nhận ra được biến hóa. Trong tay luôn hoàn hướng về trong cơ thể truyền vào lượng lớn luôn lực. Hai người mặc dù là ngàn luân sư Thế nhưng tích lũy luân lực đã đạt đến ngàn Khi ở trong tay luân hoàn bắt đầu chuyển vận tinh khiết luân lực Hai người luân lực nhanh chóng tăng trưởng Cùng mình tu luyện hoàn toàn khác nhau Bình thường tu luyện một lần Nhiều nhất cũng là tăng trưởng mấy cái luân lực Nhiều thời điểm cũng có điều chừng 10 cái luân lực Nắm vào luân hoàn tu luyện Cái kia luôn lực là thành trăm dâng lên Cũng chính là chốt lát công phu Hai người đồng thời vượt qua ngàn luân sư Trực tiếp thăng cấp đến vạn luân sư Làm tu luyện lúc kết thúc Luân lực dĩ nhiên gia tăng gấp đôi Cũng chính là đạt đến hơn 16.000 luân lực Mà luôn hoàn mới thu nhỏ lại một nửa Hai người tu luyện kết thúc đều ngơ ngắc ngồi dưới đất Hoàn toàn bị chấn động Lôi tinh phong nhưng lắc đầu một cái Nói này tư chất cũng quá kém Ít nhất lãng phí một nhiều hơn phân nửa Kim đại ác Hâm Bọn họ nhiều nhất cũng là có thể đạt đến 6 hoàn chân thân Cũng không tiếp tục có thể có thể tiến bộ Phong ung Này coi như không tệ Ta đã từng thấy một người tu luyện Cái kia tư chất mới gọi kém Dùng vô số luôn hoàn Mạnh mẽ trồng đến một khâu chân thân Sau đó không tiến thêm tấp nào nữa Không có cách nào dùng luôn hoàn đẩy vào sử dụng luôn ấm hoàn tu vi Hai người bọn họ Còn có thăng cấp đến 6 hoàn chân thân hi vọng Chỉ là đồng dạng luôn hoàn cùng luôn ấm hoàn Nếu như tư chất tốt điểm Có thể tiết tiết kiếm không ít Lôi tinh phòng Có thể thăng cấp đến chân nhân. Cũng sẽ không sai. chúng ta ở đây xem như là lưu cái kế tiếp điểm. Ăn. Tùng thúc. Hai người này sau đó thôi thủ hạ ngươi đi. chu Cam cùng Diêu Xuyên lại không ngốc. Lôi tinh phong đối thoại của bọn họ nghe hiểu. Hai trong mắt người lộ ra hết sức vẻ hưng phấn. Có thể thăng cấp đến chân nhân A. Loại này mê hoạ chỉ cần là người tu luyện, liền không cách nào chống đối. Phong thật thật ta đến đây đi. Kỳ thực hắn là hiềm hai người tư chất thấp hơn. Chỉ là Lôi Tinh Phong lên tiếng, hắn cũng là đáp ứng. Ngược lại cũng không phế cái gì tinh lực thời gian. Chỉ có điều là tại hối Châu lưu cái kế tiếp điểm liên lạc mà thôi. Kim Đại Á cười Xem ra à Phong là thật sự yêu thích nơi đây gạo thơm <cười> Lôi tinh Phong cười Không nói gạt ngươi ta đi nhiều như vậy địa phương Cũng thật là chưa từng ăn ăn ngon như vậy gạo Trong lòng hắn có câu nói thêm vào kiếp trước Hắn cũng chưa từng ăn như vậy gạo thơm Cái kia vị thật sự quá tốt Phong ưng nói Hai người các ngươi sau đó coi như ta người Có ý kiến gì hay không Diêu xuyên cùng chu cam lập tức bái xuống Không đáp ứng mới là ngu xuẩn ngô ngốc đây Chuyện tốt như vậy Không phải là tùy tiện liền có thể gặp gỡ Phong cùng Hừm. Nếu không có ý kiến Như vậy sau đó muốn nghe từ ta mệnh lệnh Nhớ ký Ta mệnh lệnh thứ nhất chính là thu thập gạo thơm Mứt hoa quả Mật ong cùng làm quả Mặt khác, chú ý hỏi thăm chu vi tôn môn tình báo Nhiều tìm một ít thủ hạ Sau đó sẽ có người tới tìm các ngươi liên lạc Hai người cung kính trả lời Vâng đại nhân Phong ung lại Đây là mười viên luôn hoàn Đầy đủ hai người các ngươi thăng cấp đến mật luôn sư Chờ thăng cấp đến mật luôn sư Sẽ có người đến đưa tân một nhóm luôn hoàn Diêu xuyên cùng Chu Cam mỗi người 5 cách luân hoàn Tay của hai người đều run cầm cập Chân nhân cái gì tạm thời không nghĩ Thế nhưng từ ngàn luân sư thăng cấp đến vạn luân sư Dĩ nhiên chỉ tiêu tốn như vậy thời gian ngắn ngủi Dựa theo chính bọn hắn tính toán Có 5 cách luân hoàn Tuyệt đối có thể tại nửa năm Thậm chí càng thời gian ngắn ngủi bên trong Thăng cấp đến mật luân sư Vạn luân sư thăng cấp đến mật luân sư điều kiện Chính là trong cơ thể luân lực Từ 10.000 đạt đến 10 vạn Có 5 viên luôn hoàn trợ giúp Thăng cấp đến mật luân sư Tuyệt đối sẽ không khó khăn Lôi tinh phòng Chúng ta chẳng mấy chút sẽ rời đi Hai người các ngươi hiện tại đi chuẩn bị ngay gạo thơm loại hình đồ ăn Ta muốn dẫn đi một nhóm Sau đó sẽ có người lấy Phong ung lấy ra một túi kim hoàn Ta phỏng chừng hai người Các ngươi cũng là dược nghèo Này túi kim hoàn lưu cho các ngươi chọn mua Hai người xác thực không có bao nhiêu tiền Ngàn luân sư địa vị cũng không cao Cũng chính là có thể ở nông thôn xưng vương xưng bá Hơi lớn một chút địa phương sẽ bị người đánh cho đầu đầy bao. Vì lẽ đó không có tiền là rất bình thường. Bắt được kim hoàn, hai người nhất thời thở một hơi, không phải vậy thật sự muốn đi làm bá, không tiền chỉ có cướp. Lôi Tinh Phong nói, được các ngươi đi thôi. Hai người này mới rời khỏi, đi chuẩn bị mua các loại đồ ăn. Lôi Tinh Phong không biết chúng ta 50 phút có hay không thoát khỏi tiên nham phái lần theo. Kim đại ác, rất khó